Cô nhanh nhẹn tiến tới, hù khẽ một tiếng Nhâm giật mình quay lại Em giỡn điều này có ngại thật không cả đám Bộ bây giờ giống như hồi trước sao mà em ổ tá như vậy Thấm cười khẩy Chá, bây giờ làm bộ lên chân ha Người ta không sợ đâu Nhâm liếc chừng ra cửa buồn tôi sợ đi nè Thấm cười thật tình Sợ bà hả Bộ em ngu lắm sao Em thấy không có bà chủ nhỏ trong này em mới dám vô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 Khỏi cần hỏi thì dư biết là em qua chuông một cách dễ ợt. Thấm lừ mắt. Chỉ có anh là sướng và khỏe ruông. Trong lúc em lo săn văn xéo giáo với trại gia với anh Ba Lành. Thì ở trên này anh hú hí với cô vợ mới cưới. Nhâm bật cười thang. Em tưởng vậy chứ. Có sung sướng gì đâu. Thấm nhếu mày ngạc nhiên hỏi. Ủa? Chưa nằm ấm chiếu mà đã có chuyện lục đục rồi à. Nhâm thẻ lắc đầu giống quanh. Không.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 Nhâm hốt quản, Ý khoan ra em Thấm tưởng đâu Nhâm nói đãi bui cho có lệ Nên lên giọng vui chát Anh bài đặt hoài Trong bụng anh còn muốn tống em đi cho sớm Nhâm chậm rãi lắc đầu Không có đâu em Vậy chớ anh giữ em lại đây cho em trớt gió luôn với anh ba lần à Nhâm lại lắc đầu Không em cứ tiến hành việc đám cưới Nhưng ráng ở đây thêm được ngày nào hay ngày nấy Hay là kiếm cách ở gần đâu đây Chi vậy Để anh còn có thể thăm nom em được Thấm sung sướng nhưng lại ngoe ngoảy Ý trời Bộ tính để cho bà vợ của anh lột da cạo đầu em hả Em coi bộ bả khổng hiền Và làm cao kỳ lắm đó nha Anh nên giữ mình cho anh nữa Bây giờ không phải là lúc mà mình còn làn chạy như trước được Giọng nhâm trở nên xui xị Anh cũng biết vậy Thấm nhíu mày nhìn kỹ lại anh ta Mà coi bộ anh không vui thiệt chứ chẳng chơi Chẳng lẽ mới cưới vợ Rồi nhớ trực đến trường hợp của mình Cô ta ngập ngừng hỏi luôn Ờ hay là bà vợ của anh cũng như em Và anh á, rành quá trời quá đất Nên bà không qua mặt anh được Chắc vậy nên mặt mày anh mới bí sĩ Nhâm bật cười Em suy bụng ta ra bụng người hoài Thật ra không có gì lạ hết Nhưng có lẽ anh không hợp tánh với vợ anh Dốc Mới có một đêm mà hợp hay không hợp khỉ gì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 Vừa lúc đó có tiếng u đi lách cách ở hành lang Thấm nháy nhầm đoạn chạy nhanh lại giường Để sửa sang lại mềm nệm Kim Ngọc thoáng cao mày khi nhận ra Thấm Tuy vậy cô cũng lấy giọng dịu Để lên tiếng hỏi Cô tên chi tôi quên rồi Thấm làm ra vẻ sốt sắn Dạ em tên Thấm Kim Ngọc bước lại gần nhâm Và hỏi với Thấm thêm Cô thứ mấy để tôi kêu cho tiện Dạ em thứ hai Ừ để tôi kêu bằng hai cho gọn Đoạn Kim Ngọc lên giọng sai biểu luôn Nè hai Em làm ơn giặt dùm mấy món quần áo tôi dắt trong nhà tắm đó y mà quên nữa Từ hồi đó tới giờ em có quen giặt quần áo không Giặt đồ trắng, hồ dương và ủi đó Thấm làm ra vẻ thật thà Dạ thưa mợ không Tôi thường giặt mấy quần áo lạm sạm, đồ đen vậy thôi Kim Ngọc hạch lại liền Vậy đồ của cậu hai đây ai giặt Thấm đều giọng đáp Dạ có anh ba lành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 Nhâm lật đật bước ra khỏi cửa buồn Thấm qua vào giường nệm sơ qua Rồi cũng bước ra theo Kim Ngọc vội gọi giật lại Khoan đã, hai Thấm khừng lại, dạ, chi đó mở Trong buồn mọi thứ còn lung tung quá Lại chưa quét dọn gì hết Mà em cho là xong công việc à Thấm chưa kịp trả lời thì Kim Ngọc đã nói luôn Tánh của tôi dễ lắm Nhưng lại rất kỹ thứ làm dối trá Làm cho lấy có Thấm nghiêm giọng dạ Mỡ mới về nên em cũng chưa rõ tánh ý của mợ ra sao Có gì mợ cứ sai biểu qua một lần em mới biết Kim Ngọc nhìn lại cô ta Để ý đến dốc vạt nở nang Cùng sắc mặt khỏe mạnh của cô tớ gái Và đắm bực mình ngang Tự nhiên Kim Ngọc gằn giọng xuống Cũng tùy từng việc chứ Thứ quét dọn mà cũng đợi sai biểu nữa sao Thấy trước mắt thì phải làm chứ Thấm thông dòng đáp Dạ tôi Cô ta không buồn xương em nữa Biết chứ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 mẹ khó khăn thấy mụ nội nên anh nhầm không vui là phải, thiệt dở có chồng như vậy mà không biết cách xài. Nhầm vừa ló mặt vô thì Kim Ngọc đã lên tiếng nửa đùa nửa thật. Nhà anh mướn một con nhỏ hết chỗ nói. Nhầm làm tỉnh, sau đó em do dự trong một giây Kim Ngọc đáp mau. Câu bộ nó lờ mặt với chủ quá. Nhầm dũng dài. Má anh mướn cổ hồi đời nào á, có lẽ tại cô ta quê mùa nên không biết lựa chọn lời nói. Và do đó em hiểu lầm Kim Ngọc biểu môi Hứ, em coi bộ con đó hả, điệu hạnh lắm Con gái ở giường gì vậy, không biết Nhâm làm tỉnh hỏi Vậy là sao hả em Kim Ngọc nhíu mày nhìn lại chồng Coi bộ anh Binh con nhỏ đó lắm, phải không Nhâm giật mình nhưng làm bộ cười khang Binh ở chỗ nào mà em nói vậy Nó là kẻ ăn người làm ở đây Em mới qua nên chắc nó chưa quen tánh Anh thấy vậy thì phải hỏi Để rồi còn liệu mà chỉ bảo cho nó những điều em dự lòng và không dự lòng Để nó biết mà sửa đổi Kim Ngọc vô lược chải đầu Nhìn bóng mình trong gương đoạn cao có đắt Thứ nó mà sửa đổi gì được Bởi vậy em mới nói là hiếm có đứa nào ở giường mà như nó Nhầm cố lấy giọng ôn tồn Thì nó bậy ở đâu em cứ nói Kim Ngọc nhìn lại bóng hình khô khang và gầy Của mình trong gương Rồi như giận dữ điều gì cô tuôn ra một hơi Thứ con gái ở giường đã ô về kịch cộng Mà còn mày đặt để vú mớm nơ nơ Đích mông gì, bêu vêu. Bộ anh không thấy chướng hay sao Nhâm cười rộ Trời ơi, tại trời sanh ra Nên dốc vợ của cô ta như vậy Đến đây Nhâm chợt im bặt Vì nhớ chật đến thân thể gầy gò Cũng trời cho của vợ Anh ta ngập ngừng tiếp lời Em cũng không nên để ý mấy thứ đó làm gì Vì rồi đây cô ta cũng không ở đây lâu Chim Ngọc vẫn còn hầm hực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 Tiếng ừ cọc lóc của Nhâm làm cho Kim Ngọc chú ý Cô ta nhớ trực thân phận hẩm hưu của mình Và đâm ra e dè ngang Nhâm lý chồng vợ và thấu hiểu phần nào tâm trạng ấy Anh ta thấy thương hại vợ vô cùng Và cũng nhận rằng Vợ mình bực tức ngang với Thấm là phải lắm Không bực tức sao được Khi phải thấy bẹo hình bẹo dạng tấm thân nảy nở Và tràn ướng sức sống của Thấm Bực tức về tuổi thân là đằng khác Anh ta bước lại gần Kim Ngọc Dịu dàng lên tiếng Em thấy khỏe trong mình không?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 Số của tụi mình vất giả quá Kim Ngọc nhích người ra Như không muốn ăn xin một cử chỉ ve vuốt của chồng Và lên giọng cây chua Ôi thôi Đi đâu cho rộn Anh Dư biết là em như vậy Thì giàu có tuần trăng mật ở bên Tây bên Tàu gì cũng vậy thôi Có lẽ rồi đây em sẽ tính cách khác Nhâm nhíu mày cái gì đó em Kim Ngọc cười khang Tính cưới vợ bé cho anh Nhầm vậy nãy Bà Hiên mới cưới vợ rành rành đây mà đi lo vợ bé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 Và như muốn lẩn trốn Nhâm bỏ đi ra khỏi buồn trước Nhâm và Kim Ngọc đâm ra ngượng nghịu ngang Khi cùng nhận ra đêm khá khuya Và đã đến lúc hai người Phải nghĩ đến chuyện đi ngủ Đây là đêm thứ nhì Của cặp vợ chồng mới phải đương đầu Nhâm tự mình ngáp dài Và lấy giọng thẳng nhiên bảo vợ Có bộ khuya rồi em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 Vốn là một người có nhiều tự ái Kim Ngọc tuy mang ơn thái độ hiểu biết của Nhâm Nhưng không khỏi bực dọc Khi nhận thấy mình có vẻ sống bám Trên thái độ hiểu biết ấy Một thái độ mà cô cho rằng Nhâm không thể làm gì khác hơn Là tự khóa cho mình một lối cư xử rộng lượng Nghĩ đến đó tự nhiên Kim Ngọc quất lên Và không biết làm gì hơn là cựa mạnh Để hất tung chiếc mền ra Và tức tự khóc Nhâm giật mình nhổm người lên Giọng hơi gắt cổng Gì nữa đó em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 Nhâm rèo lên Em thấy chưa Nếu mình là vợ chồng như thượng tình Thiên hạ Thì làm gì em còn nói là kỳ Kim Ngọc giấu mặt lên gối Và buông thõng một câu Để giữ thể diện Thiệt anh hết sức à. Nhâm đâm ra hứng khởi Trước trò chơi ái tình nhút nhát này Vì dù sao cô gái đang nằm sát cạnh anh ta đây Cũng vẫn còn quá mới mẻ đối với mình Dư biết mình bắt buộc phải dừng đến đâu Vì vô kế khả thi Nhâm trở nên bình tĩnh đúng mực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 Kim Ngọc chợt níu chặt lấy da chồng Nhầm phải nhân mặt vì mấy ngón tay nhọn của vợ Bấm sâu vào da thịt mình Rồi tự nhiên Kim Ngọc Xô mạnh anh ta ra Như đang giận dữ một điều gì Rồi nằm lăn ra khóc nức nở Nhầm đâm ra hối hận Anh ta có cảm tưởng xấu hổ y như ngày còn bé Anh ta rắn mắt suối dậy một thằng nhỏ Què chân chạy đuôi với mình Cố nhiên là thằng nhỏ té ập mặt liền sau đó Anh ta còn nhớ kỹ vẻ mặt Đáng thương hại của nó Té một cuốn như trời giáng mà nó có vẻ không đau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 ngay với em đây á mà anh còn mùi mẫn hơn, nhâm gượng cười. tụi mình mèo chuột với nhau thì khác. riêng phần vợ chồng anh, ông già bà già khó tính thì đâu có thể làm như ông tây bà đầm được. với lại kim ngọc cũng là người nết na đầm thấm, thấm cười mỉa. Hừ, nếu gặp người vợ đàng hoàng quá thì cũng không vui ha. có lẽ mở hai làm bà chủ nhỏ thì hay lắm, nhưng làm cô vợ mới thì vợ ẹp chắc không hơn em đâu hén anh. nhâm cười theo. mỗi người mỗi khác. Theo ý anh thì có lẽ rồi anh Ba Lành sẽ không ưa tánh nôn nã của em. Thấm nhăn mặt. Ôi thằng cha gà chết đó mà kể số gì. Đó em coi. Mỗi người mỗi khác. Bởi vậy mình không nên so bị người nọ với người kia. Thấm biểu môn. Em ghét cái giọng thầy đời đó lắm. Bộ có vợ rồi lên mặt với người ta à. Đúng vậy. Anh nghe em báo tin em sắp rời xa anh Vĩnh viễn Mà anh chẳng chắc lưỡi hết thà. Chẳng thương tiếc cho lấy có nữa.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 Nên ảnh có ăn nằm thì cũng mưa mứa cho êm phần ảnh vậy thôi chứ Đâu có như anh Nhâm nở mũi nói đùa Thì ăn thua em Ở đời cái gì cũng phải chỉ vẽ hết Em lại khéo tay khéo chân Thấm ngó xéo anh ta Anh làm như công việc đó làm bánh làm mứt Hay đương rổ đương rá gì vậy Em mà khéo cái điều đó Anh còn dám chửi em là đồ đi chó đi ngựa nữa Cô ta chợt thở dài Bởi vậy phần em kể như chịu chết Còn anh với mợ hai mới tin hảo kìa Anh mặc sức mà hụp lặng lu bù bất tận Nhâm cuối mặt ấp úng thố lộ Anh thì có hơn gì em Và anh cũng phải nhớ tới em Em không thấy vợ anh á, ốm yếu khô khan như vậy sao Đâu phải người đàn bà nào cũng như em Thấm đỏ mặt nhưng không phần ý Anh nói bậy hoài Em tưởng dầu cho một con khô cá hố Gặp anh thì cũng phải dặn dẹo mình mấy Để nhảy vọt xuống nước lội ngoan ngoảy được nữa Hún hồ chi mở hai đây Em coi mỡ cũng có da có thịt đó chứ. Nhâm cười khẩy Nhưng nhiều nhỏi lắm á, thì vợ anh cũng như anh ba lành của em vậy. Hay tệ hơn á là đàn khác. Mắt thấm lông lên. Như vậy thì tội tình gì mà mình bóp hậu bóp họng nhịn. Nhâm cười tủm tỉm Nhưng phải để cho yên đâu đó rồi mới tính lần tới được. Anh ba lành ảnh lù phù Chứ vợ của anh đây thấm nói sớt ngang Thôi khỏi quảng cáo. Mợ hai coi lơ mơ vậy mà không vừa đâu nghe. chưa chi mà mở ngó em hả em bắt nổi ốc nhâm gật đầu thì bởi vậy lần này mình không được phép ẩu tả như trước mà phải tính kỹ lắm mới được em mà cũng nên giữ ý cho từ đây đến khi em ra ở riêng không có sự gì khả nghi xảy ra hết thấm nghiêm giọng em cũng giận hờ ăn thằng cha ba nó lù phù nên cũng dễ giữ nhưng mình cũng không nên ý y ảnh hiền nhiều thì cọc dữ ảnh mà bắt được thì ảnh dám lụi xỏ sâu cả hai đứa lắm nhâm gượng cười Lúc trước anh ta cũng có lần bắt gặp À ha, đừng nói vậy Lúc trước em như chim trời cá nước Bây giờ ảnh có quyền đa. Cố nhiên Thấm quay nhìn bóng nắng ngoài sân chép miệng than thở Cái điều này ít ra cũng cả tháng nữa Mình mới có thể bắt đầu nhóng lần cái vụ kia Nhâm chợt phì cười Kể ra cũng kỳ Tụi mình đứa nào đứa nấy Đều có đôi bạn mới ra lò Còn nóng hổi về thổi về ăn Mà đã tính trước chuyện ăn vụn thấm gật gù ừ kể mình cũng hơi bậy nhâm thẳng thắn nhìn nhận bậy hẳn hồi chứ còn hơi khỉ gì nữa thấm liếc xéo anh ta vậy thôi nghe nhâm thì cười ấm ớ trả lời thì để nữa coi kim ngọc vừa quạt vừa thở chà mệt quá nhâm ân cần hỏi vợ em đi đâu mà lâu quá vậy trời nắng chăng chang má lo đi thăm bà con một tua thì phải đi chứ sao Có gì vui không em Kim Ngọc như nhớ ra điều gì Hớt hải nói Con bộ không êm rồi anh ơi Hồi nãy lại nhà bác Tám Má với em có gặp ba lên rảnh chơi Ba cho biết là đang tính với bác Tám về chuyện tản cư Nhầm chuyện dữ vẻ thẳng nhiên Ôi Tây còn ở Sa lắc Sa lơ Kim Ngọc ngắt ngang Người ta nói tới kì anh Ai ai cũng rụt trịch Lo giấu tiền giấu của Má cũng đang lo Soạn lại vòng vàng Cha Không biết với nhà em sao đây Ở dưới thì càng khỏi lo hơn nữa Vì có gì thì ở đây lãnh trước Mấy ổng trộn rộn hoài chứ ăn thua gì Kim Ngọc có vẻ lo lắng Chuyến này có bộ thiệt đó anh Ba nói mình sẽ tản cư đỡ vô đồng Rồi nếu có gì thì rút đi nữa Mấy hôm nay anh không nghe nói là có đánh nhau trên tỉnh đó sao Nhâm cười nói <cười> Nếu có đánh thiệt thì cũng vui Mấy thằng bạn của anh ở trên tỉnh chắc lãnh đủ Tụi nó vô bộ đội hết Nếu tụi nó táp về miệng này anh cũng nhào vô luôn Kim Ngọc trợn mắt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 Em hỏi kỹ lại ba má coi Trước đây anh vẫn đòi đi theo mấy anh em đó hoài Nhưng ba má cản đảng Bây giờ sớm muộn gì anh cũng phải tham gia vô một cái gì Ba cũng nghi như vậy Sao ba nghĩ kỳ vậy Có một bụng con trai à? Nhâm cười đó y ba cũng tính toán kỹ lắm chứ chẳng chơi Em phải biết rằng Nếu thời cuộc càng lộn xộn tới Thì ba ông nội quỷ Ban dưới này lộn không chịu nổi Nhất là ba thằng du kích xã Lòng tông lục chốt Ăn theo thở ở theo thì Nay nếu mình không giữ một chiếc gì hết Thì tụi nó càng được mời ăn hiếp lúng tới Thời của tụi nó mà Bởi vậy anh nghĩ tốt hơn hết Là anh nên theo mấy bạn học cũ còn hơn Mình còn trai trẻ Nên thấy các bạn đánh tay ầm ầm Mình cũng nôn trong bụng chứ em Kim Ngọc thở dài Thôi cũng được Hoàn cảnh của em dầu có giữ anh ở nhà Thì cũng như không Anh càng thêm bực với em là khác Nhâm chắc lưỡi Sao em cứ nhắc đến chuyện nó hoài không à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 Nghe nói hai người đã có tình ý với nhau từ lâu Kim Ngọc nhoảng miệng cười Cái điều này họ dám lẹo tẹo với nhau đã đời rồi đó Tự nhiên Nhâm câu mày sẵn giọng Sao em biết Kim Ngọc ngó lại chồng Coi thì mình đoán chừng như vậy Anh không thấy con nhỏ đó hả Nó sắc sảo quá trời hay sao Nhâm bắt buộc phải dịu giọng lại Thì anh cũng thấy vậy thôi Kim Ngọc cười cởi mở Thú thiệt nha Em thấy con nhỏ đi đi lấy chồng em cũng mừng Nhâm nói đẩy đưa theo Cố nhiên là phải mượn cho người ta Kim Ngọc liếc xéo chồng Không phải mượn chiếu lệ đâu Nói ra anh đừng giận chứ Em thấy con nhỏ đó hả Không vừa gì Và không hiểu tại sao Nó ở đây từ trước đến nay Mà lại không chàng ràng gì với anh hết Chắc có lúc anh cũng để ý tới nó chứ Rồi như biết mình đã hỏi một câu Mà nhâm khó trả lời cho suông Cho thật được Kim Ngọc vội nói luôn Chắc anh biết nói với ba lành cặp bộ với nhau Nên anh không chú ý đến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 Anh ta còn bận tập luyện Cùng đi gác trong đội du kích xã Ngày đầu tiên Khi chiếc ghe cà dơm của ông hội đồng vô tới sớm Thấm tất tả tìm đến để chào hỏi gia đình chủ cũ Và cố nhiên là cô ta gặp lại Kim Ngọc Sau một vài câu chuyện thăm hỏi đãi bui Với bà hội đồng thắm nhìn quanh và dai sang phía Kim Ngọc Ủa cậu hai đâu rồi mở hai Kim Ngọc thấy khó chịu ngay Còn ở ngoài nhà với ba tôi thắm cười nói như không À Em có nghe anh ba cho biết là cậu hai mắc lo làm gì trong quỹ ban Bà hội đồng nghe vậy rồi hỏi xen vô Còn thằng chồng của mày lắm rầy làm ăn ra sao hả thắm Thấm hơi dên mặt lên Dạ ảnh lu bu suốt ngày suốt đêm với mấy anh em du kích Dạ cũng kháng chiến như cậu hai vậy Bà hội đồng chắc lưỡi Ôi nó vậy đặt chuyện bá lắp hoài Mần ăn không lo lại đi dắt tầm dông làm chuyện lếu lao Rồi bỏ bê vợ con nữa thắm có vẻ phật ý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 Kim Ngọc đáp liền Ảnh vô ra chứ bộ ở biệt ngoại sao Thấm gật gù dịu giọng lại Anh ba của em cũng vậy Nhưng lóng này ảnh cũng thưa gì nhà lắm Nay có bà và mợ hai vô đây Em chạy đi chạy lại cho vui Bà hội đồng cười hỏi Rồi mày không ở nhà làm dâu à Thấm có vẻ khoe khoang Dạ tí má con bên này dễ lắm Kim Ngọc nói đẩy đưa cho có chuyện Ừ khi nào rảnh chị qua lại đây chơi Thấm dồn giả hưởng ứng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 Bà hội đồng vừa xỉa thuốc vừa gật đầu Trong lúc Kim Ngọc chỉ nghe Thấm nói một cách lơ đỉnh Thấm vừa vẻ hẳn lên hí hưởng kể lễ Bởi vậy con thấy bà chủ và mở hai vô đây hả Con mừng lắm Thiệt ra nếu con có lợi giúp cho bà chủ và mở hai Thì cũng chỉ trong đôi ba tháng thôi Bà hội đồng nhướng mắt Bộ sau đó mày mất công việc gì khác hả Thấm lắc đầu đáp một cách ráo vảnh Dạ đâu có Con có ngán rồi bà chủ à Bà hội đồng lấy cục thuốc xỉa ra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 Dạ đôi ba tháng là đã có bụng rồi Bà hội đồng chắc lưỡi thân mật gắt lên đồ ba tháng mà ăn nhậm gì Lúc đó cái bụng của mày mới hấp húp Thiếu gì người ta làm tới Khi nào chuyển bụng không mới chịu lên giường Tao nhớ hồi tao đẻ thằng Nhâm cũng vậy Mắt thấm lông lên Dạ hồi đó bà đẻ cậu hai sau đó Kim Ngọc cười khang nói chen vô Thì đẻ chứ sao nữa Thấm muốn nói gì nhưng lại thôi Dẹp dội đứng lên Dạ con xin phép bà chủ mở hai em về Không thôi mái em trông lắm Kim Ngọc không khỏi hỏi nữa Bộ sở chỉ đi lạc à Thấm cười như không Dạ bà nói lóng rày lộn xộn Không nên đi đâu lâu Bà nghe đồn có thổ dân nên bà ngán vậy mà Thôi để mời em qua chơi Bà hội đồng lên tiếng Ừ lúc nào rảnh là mày ghé qua bên này chơi chơi tao không dám cho mày ở luôn đâu Để mày làm dâu làm con người ta chơi Thấm sách non lá lên, dạ, không sao mà bà chủ. dây qua kim ngọc. thôi, em về nghe mở hai. kim ngọc kiểu cách gật đầu và chỉ ừ một tiếng gọn lỏn. bà hội đồng nhìn theo Thấm nói bâng quơ. Con nhỏ đó coi lắm rắm vậy mà tốt phước. cái điều nó đó thì thế nào thằng ba lành cũng bị nó xỏ mũi. kim ngọc hơi biểu môi rồi hạ một câu. chị này mà đưa ở ngoài chợ thì không vừa. hết tập năm. Còn